các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trò chuyện không hết mực với mục nam em cố tình làm mình bận rộn vừa rồi ở dưới nhà cũng không dám nhìn vào mắt anh thay quần áo thì mất tới 15 phút mấy năm ở học viện quân sự dạy em như vậy ư em dám nói em không trốn anh anh biết hòa đình đình cũng được ông Hỏa đưa đến học viện quân sự năm nay cô cũng sắp tốt nghiệp không gặp mặt không có nghĩa là anh không biết gì về cô Tôi không có liếc mắt đưa tình với mục nam Ngoài điều này thì những thứ khác Anh nói đều là sự thật Khiến cô chẳng thể phản bác Hòa Đình Đình đề phòng nhìn lệ chiến đến gần mình Lệ chiến cười nham hiểm Coi em khẩn trương kia Em sợ anh đánh thằng đó sao Anh bao nhiêu tuổi rồi Mà còn làm những chuyện trẻ con như vậy Ánh mắt lệ chiến tối sầm Anh dừng một chút rồi nói Vậy chúng ta sẽ làm chuyện người lớn Hòa Đình Đình phát hoảng Cũng muốn chạy trốn nhưng đã muộn màng lễ chiến vòng tay ôm thắt lưng hòa đình đình kéo cô sát vào ngực anh anh nâng cầm cô, im lặng cúi đầu hôn cô thực hiện một việc lẽ ra phải làm từ mấy năm trước đây bà hỏa thấy lâu mà hai người chưa xuống bèn bưng địa bánh trái cây lên lầu bà không gõ cửa xông thẳng vào trong gì nói này lễ chiến cháu muốn ăn bà hỏa đang nói bỗng nhìn thấy hai người hôn nhau thì hóc miệng kinh ngạc bà hỏa là người từng trải dĩ nhiên hiểu chuyện gì xảy ra bà lập tức có phản ứng Điềm nhiên như không phất tay Hai đứa cứ tiếp tục Coi như mẹ không có lên đây Bà lại đóng cửa đứng canh bên ngoài Khuôn mặt hòa đình đình đỏ bừng bừng Cô xô lệ chiến Lệ chiến, anh là đồ lưu manh Mẹ thấy hết rồi kìa Lệ chiến còn chưa lên tiếng Bà hòa đứng bên ngoài đã nói Lệ chiến, con đừng ngại Cứ coi như nhà mình đi Lệ chiến cười đắc ý tiếp tục hôn cô Mẹ em kêu anh đừng ngại Hòa Đình Đình vô cùng buồn phiền bởi cô không biết phải đối mặt thế nào với lệ chiến, nhưng đến cuối cùng cô vẫn phải gặp anh. Đường tâm về nhà ăn Tết, mọi người hiếm khi gặp nhau, nên mượn dịp này tụ tập lại. Hòa Đình Đình và lệ chiến đương nhiên cũng đến. Bởi vì cô đến muộn nên vô tình nhìn thấy lệ chiến và Mộc Vãn đứng ngoài hành lang thầm thì gì đó với nhau. Mộc Vãn vẫn đẹp như ngày xưa, cô tài trông thấy Hòa Đình Đình cũng người lịch sự. Sau đó lén đưa một tờ giấy đã gấp kín lại cho lệ chiến Cô ta gật đầu với anh rồi đi Hòa Đình Đình cắn môi Giả vờ không nhìn thấy Cô ấy không chơi cùng mọi người à Đúng là tiên nữ không ăn được đồ ở nhân gian có những tưởng lệ chiến sẽ công khai quan hệ của anh và mộc vãn Nhưng không ngờ bao năm trôi qua Họ vẫn duy trì kiểu quan hệ thần bí Khiến người khác không thể hiểu nổi Chẳng biết có phải do cô ảo giác hay không Nhưng khi cô nói đến mộc vãn đệ chiến lại tỏ vẻ coi thường Hôm ấy mọi người chơi rất vui vẻ Hòa Đình Đình cũng uống nhiều rượu Mọi người cùng tán gẫu Rồi không hiểu tại sao lại nhắc đến chuyện lễ chiến và Hòa Đình Đình như nước với lửa khi còn bé Nhờ vậy cô mới biết có người mang họ ra đánh cuộc Đánh cược chuyện gì? Cô hỏi Đường Tâm vừa cười vừa nói Cậu đừng hỏi làm gì Cậu chỉ cần biết tất cả mọi người đều cá cậu thua là được Hòa Đình Đình nào chịu để mọi người coi thường Tại sao lại cược mình thua Rốt cuộc mấy cậu đánh cược chuyện gì Cược mình và lệ chiến đánh nhau ư Cô loạn trọng đứng dậy Sắn tay áo muốn đánh nhau với lệ chiến Trải qua mấy năm tôi luyện Ở học viện quân sự Hòa Đình Đình cũng đánh đấm rất khá Vì thế cô không sợ so tài Hòa Đình Đình biết Mình đánh không lại lệ chiến Nhưng dẫu sao giám thách đấu Cũng là tự hào hơn chôn tránh Đường tầm và lệ chiến âm thầm đưa mắt nhìn nhau đường tâm nói tiếp thế tóm lại là cậu không dám hay không muốn cậu nói hay quá núi đau biển lửa mình cũng không sợ cô tức giận đập bàn hòa đình đình bị đường tâm khích tướng cô còn mượn một lời thoại kinh điển trong phim sợ chết không phải là đảng viên đảng cộng sản lễ chiến trầm mặc từ nãy đến giờ bỗng bật cười anh tốt bụng giải thích cho cô họ cược em có dám ngủ với anh một đêm hay không ngay sau câu này ngoài đường tâm ra thì mọi người đều nhướng mày chắc thẩm trong bụng Lệ chiến này đúng là thèm thường Hòa Đình Đình quá rồi Hòa Đình Đình choáng váng Gương mặt cô cứng đờ Khi thế cũng giảm đi không ít Anh nói bậy Lệ chiến xòe tay vô tội Em hỏi họ anh có nói bậy hay không Tất cả mọi người đều rất thông minh Không ai lên tiếng phản đối Thậm chí họ còn lắc đầu phụ họa Đường tâm châm thêm dâu vào lửa Mình đã nói cậu không biết thì tốt hơn mà Bây giờ cậu sợ rồi chứ gì Đã vậy cậu còn làm ảnh hưởng danh dự của Đảng viên Đảng Cộng sản mọi người nhấn vai theo đường tâm Phẳng phất như đây là kết quả đã biết từ trước đến cả lệ chiến cũng gật đầu với cô không sao không ai chưa cười em đâu cả anh cũng vậy nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net